Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Chuyện thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mộng Mơ Sánh Vai. Câu chuyện tiếp tục ra sao mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Diệp Nhất cầm giấy kết hôn, ngồi trong xe nghịch nghịch, thi thoảng cô ngước mắt nhìn Tống An đang lái xe bên cạnh, không khỏi thẹn thùng. Bây giờ bên cạnh là ông xã nhà cô. Nhìn trộm anh giờ đã là chuyện chính đáng rồi, cứ thoải mái mà nhìn đi. Tổng An không liếc mắt qua, nhìn thẳng về phía trước, cười. Diệp Nhất ngoài mặt thì cười, nhưng trong bụng thì bực. Anh liếc đôi mắt không thôi mà cũng lợi hài nhỉ. Từ giọng điệu của anh là biết lúc nãy cô nhìn trộm bao nhiêu lần, đều lọt hết vào mắt anh, còn giả vờ làm như không thấy. Tổng An hẻ miệng cười. đủ rồi, câu vừa rồi có tình không? Diệp Nhất ngước nhìn anh khẽ nhau mắt, tính. Đột nhiên, Tống An phanh xe, Diệp Nhất theo quán tính nhỏ tới trước, không hiểu gì cả nhìn Tống An. Đang yên lành, tự nhiên phanh xe làm gì, chỉ thấy Tống An còn chưa hết bàng hoàng nhìn cô, vẻ mặt khó tin. Diệp Nhất phá lên cười có chút đắc ý. Bình thường, đều là anh chọc cô, chọc cô hết đường cãi lại, lần này để cho anh nếm thử cái gọi gì là tám lạng nửa cân. Xong cô đánh giá, thấp Tống An, anh đột nhiên nững khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hít mắt cười. hóa ra em hào sắc thật đấy. Được rồi, anh theo em. Lần này, đến phiên Diệp Nhất kinh hồn, cô định chọc Tống An chơi, hoàn toàn không nghĩ anh làm thật, vội vã xua tay. Bạn nãy em nói đua mà. tổng An làm ra vẻ tỉnh ngộ. Hóa ra là thế à? Diệp Nhất thở ra, việc này hẳn có thể dừng lại được rồi. Nhưng mà ông xã em tưởng thật. tổng An trột bật cười, chớp chớp mắt với cô, làm cả người Diệp Nhất run lên, bị điện giật. Bỗng cô nhớ đến lời triệu Cát tường từng nói, đối tượng ảo tường. Diệp Nhất không nhịn được đảo mắt nhìn Tống An một vòng, dáng người không chê vào đâu được. Được thôi, sốt của cô cũng thừa nhận, sau này cô hưởng phúc không hết. Về đến nhà, Tống An liền bế bỏng Diệp Nhất lên, ôm lên giường. Ban ngày ban mặt không được. Ý em là buổi tối mới được sao? Em trai Tống, thật ra... Gọi ông xã Cả người Diệp Nhất như chìm nắm trong căn nhà ấm, cô cảm thấy mình không còn lạnh lẽo nữa, không cần phải mặc một lớp áo thật dày, có lẽ mùa xuân thật sự của cô đã đến. Ông xã, Diệp Nhất nơm nớp lo lắng, thi thao lầm bầm cách gọi này. Tống An sững lại, đột nhiên bất chấp tất cả, ôm siết lấy Diệp Nhất. Bà xã, tân hồn vui vẻ. Cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm ập đến quần lấy cô, Diệp Nhất biết Tống An ra tay ai dám tranh giành. Về lần cá nước sung vầy này, Diệp Nhất hình dung một chữ, sướng, hai chữ, hạnh phúc, ba chữ, bướm vờn hoa, bốn chữ, chính là sung sướng phát khóc. Ba Diệp Nhất gọi điện, hỏi chừng nào bạn họ xin nghỉ, về nhà chụp hình cưới. Diệp Nhất thì không có vấn đề, chỉ là trong tay Tổng An còn ba ca mổ, hiện giờ đang chuẩn bị, tạm thời không về được. Có rất nhiều phiên bản truyện Diệp Nhất và Tổng An kết hôn được đồn thổi. Muốn khóc nhất là bản hai người từ nhỏ là Thanh Mai Trúc Mã, chơi với nhau vô tư, đã sớm yêu mến nhau. Lúc đầu Tổng An học đại học, giống như tảng đá, bình chân như vậy. Người yêu lại rất tơ tỉnh chạy theo bác sĩ Ngôn, làm Tổng An không còn lòng tin với phụ nữ, bước lên con đường làm gay không có lối về. Có điều, nhờ tinh thần y tá chuyên nghiệp của Diệp Nhất, Tổng An lại nại sinh hy vọng với phụ nữ, không bài xích nữa. Diệp Nhất nghe Triệu Cát Tường bà tá mấy tin đồn, giờ khóc dở cười. Diệp Nhất, cậu thành người nổi tiếng rồi. Triệu Cát Tường vuốt tóc Diệp Nhất. Dám bắt cóc vương tử lạnh lùng, hào quan muôn trượng, thật khiến người ta căm giận. Lúc này, Tổng An từ ngoài đi vào, đưa họ lý lịch tóm tắt của bệnh nhân. Bệnh nhân dường số 432, mỗi ngày bắt đầu chuyển nước lúc 9 giờ. Nhớ là trước khi chuyển, họ bệnh nhân đã ăn chưa. Bình dịch chuyển đó có chất kích thích dạ dày. Bài y tá trực ca gật đầu, Tống An nở nụ cười mê người, nhất thời tiêu diệt cả phòng trực. Ôi, sức hấp dẫn của bác sĩ Tống, Cát Tường thổi gió bên tai, Diệp Nhất ngượng ngùng cười, Tống An đưa mắt nhìn Diệp Nhất. Diệp Nhất, bữa trưa gặp ở nhà ăn. Ừ. Tống An đi rồi, Cát Tường bắt chước bộ dạng Tống An, giọng chua lè. Đẹp nhất, bữa trưa gặp ở nhà ăn. Ôi, hai người các cậu thật là ghê. Các tường làm bộ nôn ói, tỏ vẻ giả dối không thoải mái, Diệp Nhất lườm cô. Dạo này cậu uống nhầm thuốc à? Sao không tìm Trác từ nhà cậu ấy? Đừng nhắc nữa. Cát tường nổi xung lên, bao nhiêu ngày rồi chẳng thấy mặt mũi đâu, cũng không biết làm gì nữa. Anh ta không đi làm à? Nói chính xác là không đi thực tập, xin nghỉ 2 tuần, thật tình không biết đi đâu nữa. Diệp Nhất mím môi, anh ta không nói với cậu à? Đến điện thoại còn không gọi, nói cái con khỉ. Để tôi hỏi tổng an giúp cậu cho. Giờ cơm trưa, nhà ăn khu C của bệnh viện là nơi tụ tập của đại bộ phận bác sĩ y tá. Buổi chiều không có ca trực nên các tường đã về thẳng nhà ăn cơm. Diệp nhất đến hơi sớm, chọn chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Cô vừa mới đặt mông xuống thì La Lạc Thi vác cái bụng bầu to tướng, hai tay bưng tách xứ đi tới chỗ cô. Diệp nhất giật mình nhìn người phụ nữ này, không rõ cô ta tới làm gì. La Lạc Thi mỉm cười hỏi, tôi ngồi tạm đây một lát được không? Tôi đang chờ người. Diệp nhất hơi xấu hổ, không mất nhiều thời gian lắm đâu. La Lạc Thi tự nhiên ngồi xuống. Nghe nói cô sắp kết hôn, chúc mừng. Cảm ơn. Tâm tình La Lạc Thi đột nhiên xa sút Thật khó chịu, phải chúc phúc tình địch. Tổng sư đệ thật hiếm thấy, suy tình bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả. La Lạc Thi bê tách lên, thỉnh lình sầu não. Cô biết dạ dày của cậu ấy không tốt không? Lúc mới vào năm nhất, thật tình không nhận ra cậu ấy là sinh viên tài năng. Hút thuốc, uống rượu, đánh bia, trốn tiết từ đầu trí cuối. giáo sư điểm danh toàn là người khác điểm dùng. La Lạc Thi càng buồn giàu hơn Nhưng người như thế lại đứng nhất kỳ thi Diệp Nhất bỗng có cảm giác sao động trong lòng Thật ra khi còn học đại học Tôi đã đi theo người đàn ông bây giờ Nhà tôi không giàu Nhưng tôi rất tự cao Rất nhiều người gia đình đều tốt Nhưng so sánh tiền bạc Tôi chạy theo một người có tiền Tôi cho là cuộc đời mình gì cũng có Mãi đến tối hôm ấy tôi quay về trường Ở một ngách cổng trường Tình cờ gặp Tống An Ngồi sổm ở góc tường Đang nén chịu cơn đau dạ dày Tần trí cậu ấy không cần tỉnh táo nữa. Tôi lại gần xem cậu ấy, bỗng cậu ấy gào lên, "Diệp Nhất, cô gái chết tiệt này, em chạy đi đâu, anh không tìm được em." Sau đó cậu ấy ngất xỉu. Lúc đó tôi đột nhiên nhận ra tôi thiếu cái gì, không phải vật chất tiền bạc mà là một phần cốt chấp. Quay về, lại chứng kiến có người ngất xỉu trước mặt mình, tôi thẫn thờ mất một lúc, lần tìm điện thoại của cậu ta, có lẽ là hoảng hốt, tôi thấy trong hộp tin đa phương tiện trong chân của cậu ta chỉ có hai tấm hình. Đều là ảnh cậu ta chụp cùng một cô gái Tầm thứ nhất ghi chú anh yêu em Diệp nhất Tầm thứ hai em là Diệp nhất của anh Diệp nhất mím chặt môi Không biết nên nói gì đánh hỏi Vì sao cô nói chuyện đó với tôi Không có gì Chỉ cảm thấy một người cố chấp bao nhiêu năm Quả thật không dễ Cô ưỡn bụng hai tay cầm tách xứ Hơi nóng từ từ bốc lên mặt Tận đáy lòng tôi thích người đàn ông đó Đáy mắt la lạc thi xẹt qua một chút Thê lương thở dài bước đi Để lại Diệp Nhất ngồi tại chỗ, sững sở không thôi. Một lát sau, Tống An xuất hiện ở cửa, đi thẳng tới bàn cô. Muốn ăn gì? Anh chọn đi. Bỗng nhiên, Diệp Nhất rất muốn biết một việc, cô dừng một chút lại nói. Anh có mang theo điện thoại không? của em để ở phòng trực quên cầm theo rồi. Ba có dặn em giữa trưa gọi điện cho ba? Tống An nguyết cô, không tỉnh nguyện đưa điện thoại cho cô, bản thân cầm khay lên đi chọn món. Vì không rõ trong điện thoại có còn hai tấm hình đó không, nhưng Diệp Nhất rất muốn biết đến tổt cùng là chuyện gì. Lần đầu tiên cô đụng vào điện thoại của anh, cô rẻ rạt mở hộp tin đa phương tiện ra, có chút nôn nóng mở tin. Quả nhiên, phát hiện có ảnh được ghi chú thật. Bên trong, vừa bạn chỉ có hai tấm. Tấm thứ nhất chính là món quà sinh nhật Tống An chọn áo tin ni-guin màu nước biển tặng cô. Cô hấn hở ôm lấy Tống An chụp hình, tên ảnh là Hồi ức, ghi chú bên dưới là Anh yêu em Diệp Nhất. Nhưng khi cô nhìn tới tấm thứ hai thì hoàn toàn ngây ngẩn. Lần đầu tiên cô thấy gương mặt tươi cười thẹn thùng của Tống An. Đó là buổi sáng sớm, cô và anh lên giường lần đầu tiên. Tống An mỉm cười thẹn thùng quấn chăn, hiếp mắt chu môi ra, hôn cô còn đang say ngủ. Trên tấm ảnh là cục cưng, ghi chú, em là Diệp Nhất của anh. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Nhất có một tảng đá nóng rực không cách nào nguội đi, đè lên ngực cô, vừa nóng vừa nặng nề. Thì ra trúc mã của cô đúng như lần trước về nhà đã nói Từ lúc biết yêu đã yêu cô Vậy mà cô ngu ngốc cho rằng Anh đứng ở trên cao cô với không tới Đang xem gì vậy? Chăm chú thế Tổng An bê khay đồ ăn Trên đó đầy đủ món nhìn rất ngon miệng Có điều lúc này sự chú ý của Tổng An Dừng lại ở Diệp Nhất Lấy làm lạ trước nét mặt có vẻ đầy cảm xúc của cô Mắt Diệp Nhất ngân ngấn nước ngắm Tổng An Đôi mắt trong veo như muốn trào nước ra Đang ghét anh xấu lắm Diệp Nhất nói xong, mặt Tống An lập tức tái xanh, nhìn đôi mắt ngân nước của cô. Cuối cùng hỏi, em bị rút dây thần kinh à? Diệp Nhất mí môi lắc đầu, Tống An múc cơm đưa cho cô. Không rút thì ăn cơm. Diệp Nhất cầm đũa, chọc vào bát, thỉnh thoảng gần đầu nhìn anh. Chỉ thấy anh ăn cơm như thường, mặt cô nóng bừng bừng, râu dĩ lùa cơm ảo ảo. Cứ nghĩ đến sỏng chữ anh ghi chú, tim cô lại đập thỉnh thịnh, toàn thân nóng gian. Tống An gần đầu nhìn Diệp Nhất đang ăn như hổ rùng mình Còn rút à? Diệp Nhất giận giữ Trừng anh. Anh mới rút đi. Tông An dùng ánh mắt đánh giá bát cơm của Diệp Nhất. Chọt khác gì, chó lấy bụi ủi đồ ăn, mất hình tượng. Diệp Nhất phớt lờ anh tiếp tục ăn. Mấy ngày nay buổi chiều em về trước đi, mấy ngày tới sẽ rất bận, anh về trễ. Diệp Nhất biết Tông An gần đây bận rộn chuyện phẫu thuật, dù sao cũng là lần đầu tiên mổ chính, cần phải chú ý, không thể lơ là... Cái này có liên quan đến cuộc đời bác sĩ sau này Lần đầu tiên thành công Thì sau này tiếng tăm sẽ tốt hơn Cô chu đáo gật đầu Tổng an liền vừa đầu ăn cơm Diệp nhất nhìn hàng bi dài rợp của anh khẽ sung Không nhìn ra biểu tình của anh Cô hít sâu một hơi trả điện thoại cho anh Tổng an vẫn cúi mặt Nhưng động tác ăn cơm dừng lại Nhìn điện thoại trong tay Diệp nhất Lát sau anh ngước lên Gọi xong rồi à ừ. Diệp nhất mất tự nhiên đáp Gọi rồi Tổng An hiếp mắt, cầm điện thoại lên, ngón tay ấn vải phím, sau đó lặng lặng nhìn Diệp Nhất. Cô chớp mắt, bối rối không nhìn anh. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi đồng phục của Diệp Nhất reo lên, cô cho tay vào túi theo phản xạ định nghe. Đến khi nhìn thấy tên Tổng An trên màn hình thì cô khựng lại. Thành thật khai màu, cầm điện thoại của anh làm gì? Tổng An bỏ điện thoại xuống, bộ dạng tự cao tự đại. Diệp Nhất mím môi, người đàn ông này đủ âm hiểm. Xem một chút thì chết à? Không, Tổng An mỉm cười Nhưng anh muốn biết vì sao Đột nhiên cô đổ mồ hôi lạnh Cô không muốn nói Mình biết ảnh chụp trong máy anh Sợ đức ông chồng nham hiểm này nổi tiên Nếu để người này lên cơn Chắc chắn cô ăn không tiêu Diệp Nhất hắng giọng hùng hồn Em muốn xem anh có lừa em qua lại với cô gái khác không? Vậy ra được gì rồi? Tổng An cắt điện thoại Nửa dựa vào lưng ghế Đôi mắt sách tuyệt đẹp nhìn Diệp Nhất bỡn cợt Căn bản cô không xem, đương nhiên có tra được gì đâu, đành lắc đầu. Tổng an nghi hoặc nhìn cô, tỏ vẻ tiếc nuối. Em không thấy được chân tướng rồi. Ý anh là nói anh có dụ dỗ cô nào khác sao. Diệp nhất hít sâu một hơi tránh cho mình bốc hỏa. Cô giận dỗi lườm anh, cầm bát ăn cật lực. Cô nhịn, nể tình phần cảm động khi xem ảnh lúc nãy. Diệp nhất, ăn cùng tổng an xong thì tự mình về nhà. Một mình cô đi trên đường, gió lạnh lùa qua cổ áo. Trời càng ngày càng lạnh, sắp vào đông, cô nhìn lá ngô đồng rụng ven đường, không khí ẩm ướt lẫn chút bụi bạm. Diệp nhất xóc lại cổ áo, đi đến khu thương mại mới khai trương gần đó, cô muốn mua áo ấm cho Tông An. Vì mua sắm có mục đích nên cô theo bảng ngừng dẫn lên thẳng lầu 4 tìm tan bán đồ nam. Lần đầu tiên cô mua đồ đàn ông, lên đến tầng 4 mặt không khỏi ửng hồng. Cô quan sát phải trái, nhìn đồ đạc rực rỡ muôn màu, có phần không ứng phó nổi. Cô cũng không biết mình nên lựa cái gì, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua, liền bị một canh mặc áo gió đặt trong tủ kính tu hút. Diệp nhất không tự chủ được, đi tới nhìn, tới gần, cô sở cái áo đó, chất vải rất tốt. Màu đen tuyền, thích hợp với nước da trắng của anh. Hơn nữa, cái áo này giống như đặt may riêng cho anh. Tống an là điển hình cho dáng người tam giác ngược, lại thêm bộ khung than dài, rất hợp với cái áo này. Diệp nhất thích cái áo gió này vô cùng, cô nhìn thẻ giá bên cạnh, không nhịn được hít hơi. Hơn 9 triệu. Lương cô còn chưa tới 4 triệu, cái này những 2 tháng lương của cô. Tuy cô đi làm rồi, không cần mặc đồ vỉa hè nữa, nhưng cô còn chưa khan nổi mức chi tiêu cỡ này. Mặc dù cô biết bình thường tổng an mặc đồ còn đắt gấp mấy lần cái áo này, nhưng với cô mà nói, nó quá xa xỉ. Diệp nhất mỉ môi, nhất thời so dự không quyết. Ờ, cái này không tệ. Một người đẹp cao gầy, mặc quần thể thao màu xanh lá mạ, áo ba lỗ may tay màu kem, quan sát cái áo trước mặt Diệp Nhất như đang cân nhắc. Diệp Thế nhìn cô ta nhiều hơn, cảm thấy cô gái này tạo cho người ta cảm giác khí thế khó tả. Tuy tóc dài uốn xoăn, bó một bó ở sau gáy, nhưng khiến người ta có cảm giác ngang bướng. Chỉ thấy cô gái cá tính lấy cái áo trên manơ canh xuống, sau đó quay qua gọi nhân viên quầy ghi phiếu. Diệp Nhất ngẩn ra, vội vàng đi theo. Vốn chưa biết có nên mua hay không nhưng thấy người ta tranh giành cô lại sốt ruột quyết tâm mua cho bảng được. Tôi cũng muốn mua cái áo đó. Diệp nhất đi sao nói. Cô gái cá tính đã ghi phiếu xong lơ đảng liếc cô một cái. Không ra vẻ ta đây mà cười với cô liền ra ngoài quầy thu ngân trả tiền. Nhân viên quầy mỉm cười nói với Diệp nhất. Nhãn hàng này của chúng tôi là hàng độc quyền mỗi kiểu chỉ nhập về một cái. Bởi vì mới khai trương quần áo được giảm giám một nửa. Cô có thể lựa chọn món khác. Diệp nhất hóa ngốc, hóa ra cái áo đó không phải là 9 triệu, mà là 18 triệu. Cô bốc đại một món lên xem mã hàng, lại nhìn xuống báo giá, quả nhiên giảm một nửa. Diệp nhất hối hận sao không mua cái áo đó, tính ham rẻ của phụ nữ lại quấy phá. Cô cắn răng, hơi mất mặt đi tới trước mặt cô gái cá tính đang xếp hàng trả tiền. À, Diệp nhất xấu hổ đứng trước mặt cô ấy, mở miệng muốn dành cái áo. Cô gái kia cũng có vẻ thông minh hỏi thẳng, cô muốn cái áo này à? Diệp Nhất gật đầu Tặng bạn trai à Cô gái nheo mắt cười Mà Diệp Nhất đỏ bừng hơi mất tự nhiên Tặng ông xã Cô vẫn chưa quen gọi Tổng An là chồng Nhưng sự thật bày ra trước mắt Không gọi thì nói không xong Cô gái cả tính trể môi Sáng vẻ khó xử Diệp Nhất hỏi Cô cũng đem tặng sao Tôi sưu tầm thôi Cô ấy cười trừ Nói sao nhỉ Tôi cảm thấy người mặc chiếc áo này phải có yêu cầu rất cao. Thứ nhất, sáng người phải số 1 Thứ hai, người mặc tốt nhất phải đẹp trai, nếu không rất khó coi. Thứ ba, tôi không hy vọng chủ nhân cái áo này là kẻ phung má giả mập. Cô ta nói hơi chua ngoa, còn nhằm vào Diệp Nhất. Cô cũng hiểu, quần áo cô mặc ở nơi đắt đỏ thế này có cảm giác như nhà quê lên tỉnh. Xong còn tốt hơn đám nhà giáo mới nổi trên người đeo đầy vàng bạc châu báu mà thô tục từ trong xương. Diệp Nhất không giận mà cười. Cô yên tâm, ông xã tôi hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Cô gái kia đánh giá Diệp Nhất một vòng, hiển nhiên là không tin Diệp Nhất, cứ đứng lười bên cạnh. Bản thân đã nói vậy rồi, hiển nhiên là nước đã đổ không hốt được. Cô gái đành đưa phiếu cho Diệp Nhất bồi thêm một câu. Hy vọng có ngày tôi có thể biết cái áo này không lãng phí, phát huy hết chức năng của nó. Nói xong, cười bỏ đi. Diệp Nhất buồn bực nhìn bóng lưng cô ấy, cảm thấy cô gái này quá kiêu ngạo, thậm chí còn tự cho là đúng Cô xiết tấm phiếu trong tay, hít sâu một thơi 9 triệu đồng không lỗ Giá gốc những 18 triệu, lời những 9 triệu Diệp nhất tự cổ vũ mình đã giảm giá gốc rồi Nhưng trong khi cô không ngừng tự chủ Thì nghe tiếng cô gái cá tính kia gọi Nhưng ham Diệp nhất quay đầu nhìn Chỉ thấy Lâm nhược hàm sách mấy cái túi to Đi từ thang cuốn xuống mỉm cười với cô gái kia Có mặc được món gì hay ho Từ khu đồ nam về sưu tập không Có một cái, nhưng nhường cho người ta rồi Cô gái cười hì hì, níu tay Lâm Nhược Hàm. Lần này cậu lại mua cả núi quần áo à? Ừ, mặc chơi mà. Khúc sau, Diệp Nhất không nghe tiếp. Cô chỉ biết quan hệ giữa cô gái kia và Lâm Nhược Hàm rất khá, hẳn là bạn thân. Không kìm được, cô riết chặt tờ giấy trong tay, lại bắt đầu lo lắng. Có nhiều chuyện, thật sự khó mà đoán trước. Sau khi gặp lại Lâm Nhược Hàm, Diệp Nhất nhận thấy cô ấy đã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều. Sau khi mua áo gió cho Tống An Diệp Nhất về nhà và cảm thấy buồn chán Khi ngồi xem tivi cô ngủ thiếp đi Tống An trở về Diệp Nhất ngẩn ra không kịp che giấu vẻ ngượng ngùng Sao em lại ngồi ngay ra đây Em xem tivi rừng ngủ quên Nghe tiếng mở cửa mới giật mình Diệp Nhất xấu hổ Nhưng Tống An không để ý Ánh mắt rời đến cái áo trong tay cô Diệp Nhất không dám nói gì Còn Tống An chỉ nói Đừng xem khuya quá ngủ sớm chút đi Tối hôm đó, Diệp Nhất lo lắng về việc ngủ chung giường với Tổng An. Sau khi anh tắm xong, không khí trở nên căng thẳng và mờ ám. Em không tắm mà Đừng dựa sát quá. Anh thích mùi này. Diệp Nhất đỏ mặt nhưng cô không dám từ chối thêm. Sau khi hoa nái qua đi, Diệp Nhất cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không thể quên những cảm giác lạ lẫm trong lòng. Sáng hôm sau, Tổng An chuẩn bị bữa sáng và Diệp Nhất bắt chợt nhớ lại kỷ niệm khi còn nhỏ lúc anh chăm sóc cô khi cô đau bụng. Ăn xong chúng ta đi làm Hôm nay anh không nghỉ sao Không giải quyết việc trong tay Không thể kết hôn Không phải đã kết hôn rồi sao Còn nợ em một lễ cưới Khi cả hai trên xe Một chiếc xe thể thao lao ra và va vào gốc cây Người lái xe là một cô gái quen mặt Bạn thân của Lâm Nhược Hàm Tổng An và cô gái nói chuyện một lúc Rồi anh quay lại Cô ấy nói em rất tình mắt Sao lại nói vậy Có thể lấy được người đàn ông như anh Diệp Nhất ngợn ngùng Cảm giác như có điều gì đó không ổn Khi cô gái kia vẫn nhìn về phía họ Diệp Nhất đến phòng trực sớm Và thấy Cát Tường đang khóc Mắt sưng hốp Cát Tường cậu sao vậy Cát Tường đáp giọng ngẹn ngào tôi muốn chia tay với Trác Tử Cô giải thích rằng sau khi chia tay Trác Tử nhanh chóng quen lại với người yêu cũ Và lừa dối cô Diệp Nhất ngạc nhiên hỏi Tại sao lại như vậy Cát Tường bức xúc Anh ta yêu tớ nhưng vẫn quay lại với người cũ bảo rơi tớ mà không chút thương tiếc Trác tử xuất hiện và giải thích Anh chỉ chăm sóc bạn học cũ bị thương thôi Nhưng Cát Tường không tin và chỉ trích anh Tiểu trác tử tức giận Em chưa bao giờ trải qua cảm giác bị bỏ rơi à Rồi anh bỏ đi khiến Cát Tường bật khóc Diệp nhất nghĩ về chuyện của mình và Tổng An Sau khi Tổng An hoàn thành ca mổ Cô đợi anh trong phòng Tổng An bất ngờ khi thấy cô và cười Chưa về à Anh cười áo mổ và nói Trời bắt đầu lạnh rồi Tổng An kéo cổ áo Diệp Nhất sửa lại cho cô, Diệp Nhất thắc mắc, cho rằng anh không thích áo cô mua cho anh, Tổng An ôm eo cô cười, mua cho em, anh thì thầm bên tay cô, quần áo của em không đủ cho anh xé, mua thêm nhiều bộ để dành. Tổng An lái xe thẳng đến cao ốc thủy lực, Diệp Nhất thấy tòa nhà này, hết hồn, quần áo ở đây toàn trên trời, mua đồ về xé, thỏa mãn sự thích đặc biệt của Tổng An, có phải quá lãng phí không? Diệp Nhất vùng vẫy đầu tranh, cuối cùng vẫn kéo Tổng An đang định xuống xe lại, Tổng An không hiểu. Đồ đây đắt lắm. Tổng An cao mày, ngồi ngay ngắn lại nghiêm chỉnh nhìn cô, Diệp Nhất đành dương mắt nhìn Tổng An. Chúng ta đến chợ. Em yêu. Đôi môi quyến rũ của Tổng An cong lên, ung dung vỗ vỗ mu bàn tay cô. Đồ đắt tiền mới khó xé, có điều em yên tâm đi, kỹ thuật xé đổ của ông xã em không tệ, đảm bảo khiến em hài lòng. Nói xong, vất lờ khuôn mặt tái xanh của Diệp Nhất đi xuống xe, Diệp Nhất ngồi ngay trên xe rở khóc rở Nó như thể cô rất háo giác, còn anh thì phủi sạch phần mình. Khu đô nữ nằm trên lầu 3, hai người loanh quanh ngó trái ngó phải, thái độ rất nghiêm túc. Thái độ của nhân viên phục vụ so với lần trước Diệp Nhất đến tốt hơn nhiều, chỉ cần lại gần khu vực họ phụ trách, bọn họ liền ra sức giới thiệu cực kỳ nhiệt tình. Đến khi cô vào phòng thử đồ, nghe nhân viên trò chuyện bên ngoài mới biết Hóa ra, ông chủ trẻ của tòa nhà này, gần đây, hứng lên là đi dạo bất tử, xem phong thái tướng mạo cách ứng xử của nhân viên. chơi người Diệp Nhất lúc này đang mặc một cái áo khoác kẻ ca hai màu, hồng và vàng, chất liệu ni lông, hai hàng nút gài. Diệp Nhất vừa nhìn đã thích. Cô vừa đi ra, nhân viên quầy cầm một cái áo ca rô dài, phối với áo giê lê ướm lên người cô. Ngày đẹp, ông xã trị chọn chê trị bộ đồ thời trang nhất quý thu năm nay, có thể làm tôn lên chiều cao, đặc biệt than gọn. Diệp Nhất đi tới trước mặt Tổng An nói với anh Em thích cái áo em đang mặc Không được Tổng An liếc sơ sơ liền trả lời cụt lùn Tại sao Hai hàng nút khó cởi Tổng An cầm lấy bộ đồ trong tay nhân viên đưa cho Diệp Nhất Cái này rất được Cô không thích lào bào Một hàng nút cũng khó cởi Tổng An kể vào tay cô thì thầm Hột nút này to hơn Kéo một cái là mở ra liền Không tệ Diệp Nhất lườm anh Đối với trò đùa của anh Cô hết chỗ nói Tổng an thấy Diệp Nhất lườm cũng không nói thêm gì Em tự chọn đi Diệp Nhất sở thẻ giá ra xem khóc ròng Một cái áo ca rô mở hơn 2 ,3 triệu 3 Mà cái áo giê lê lại những 5 ,9 triệu 9 Hôm nay còn giảm nửa giá không Diệp Nhất không nhịn được hỏi Hoạt động đã kết thúc vào hôm qua rồi ạ Diệp Nhất còn đang giật mình Sao kết thúc gì sớm vậy Tổng an đã đưa thẻ cho nhân viên Quay thẻ đi Nhân viên cầm thẻ đi, Diệp Nhất Kích Động nói Thẻ tín dụng vàng hạng mô toàn quốc, sao anh có được vậy? Muốn không, lần sau anh làm cho em một cái Tổng an còn chưa kịp mỉm cười, điện thoại đột nhiên sung lên Anh bắt máy, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, chỉ ngắn gọn vài tiếng ừ liền ngắt điện thoại Em ở đây dạo thêm một lúc, trời tối là phải về nhà, bệnh nhân anh phụ trách có vấn đề, anh đi trước Diệp Nhất đưa mắt nhìn Tống An đi, lòng buồn phiền, làm bác sĩ đúng là chuyện không đơn giản. Tống An trước nay luôn sinh hoạt đúng giờ giấc, mấy ngày nay vì chuyện phẫu thuật mà gây hẳn đi, bận biệu vui đầu làm việc. Cuối cùng, Diệp Nhất mua bộ đồ đó xong thì không muốn đi chỗ khác nữa, cô quý đầu chờ thang máy. Vừa mới ấn lầu 3, thang máy đột nhiên mở ra, một người đàn ông đứng bên trong, đồ tay màu xám đen. Ánh mắt kinh ngạc dưới hàng lông mày nhìn Diệp Nhất, có điều rất nhanh, anh ta liền mỉm cười. Diệp Nhất lâu rồi không gặp. Diệp Nhất cũng dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát người đàn ông này gom góp từng chút trí nhớ. Trong đó hiện lên một khuôn mặt có mấy phần tương tự nhưng cô không dám chắc vì thế thử gọi. Hoa tấn. Anh ta cười hiện nhiên là đáp đúng rồi. Diệp Nhất hoàn hồn bởi suy đoán của mình còn tưởng là nằm mơ. Cậu trai vô tâm dễ nổi nóng năm đó chính là người đàn ông nhìn trầm tĩnh có vẻ cao quý trước mắt sao. Hai người chọn một nhà hàng trên lầu chót ngồi xuống. Gần 7 năm không gặp rồi, cậu vẫn chẳng khác xưa. Diệp Nhất ngồi đối diện anh, bị anh quan sát tới nỗi gai ốc cười gượng. Cậu thay đổi nhiều quá." Hòa Tấn cười nói, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, không thay đổi cũng không được. Diệp Nhất cầm ly lên nhấp một ngụm không trả lời. Người đàn ông trước mặt đã không phải cậu thiếu niên ưa lầm bầm sở thói côn đồ với cô thời cấp 3 nữa mà cô cũng không còn là cô thiếu nữ ôm ấp tình cảm trong lòng nhưng không dám chạm vào. Cô lơ đã nhìn tới chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh không nhịn được hỏi Cậu kết hôn rồi à? Hòa tấn nhìn theo ánh mắt của cô rơi trên ngón tay mình xoay xoay chiếc nhẫn trên tay nghiền ngẫm Chỉ mượn danh nghĩa mà thôi miễn cho người ta quấy rầy cuộc sống của tớ Bây giờ chưa kết hôn cũng là gánh nặng. Cuộc sống của đàn ông đã có gia đình thật ra cũng có thể phong phú, e là vấn đề lý giải của mỗi cá nhân. Cậu thì sao? Có bạn trai chưa? Hòa Tân nói rất bình thường, cứ như Diệp Nhất sẽ không có bạn trai sớm như vậy, nhưng đáy mắt lại xảy qua ý cười sâu xa bí hiểm. Tôi đã kết hôn rồi, nửa tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Hòa Tân nghe Diệp Nhất nói vậy, ánh mắt anh trở nên kỳ lạ, đột ngột ảm đạm. Tôi sẽ tham gia hôn lễ của cậu, thuận tiện làm quen chú rể luôn, xem ai mà xúi quẩy vậy, đi cưới cậu. Diệp nhất phùng mang trợn mắt, miệng vẫn độc như thế. Hòa tấn cười khẽ, cầm ly trong tay lên nhấp, nhưng làn sương mờ dấu trong mắt thì không hề tản đi, khiến người ta khó dò. Thật ra chú rể cậu cũng quen. Hòa tấn khượng lại, ngước mắt lên, lông mày hơi nheo lại. Anh ấy là Tông An. Không có cảnh tượng như Diệp Nhất tưởng Cô cho là Hòa Tấn sẽ ngạc nhiên Sau đó châm trọc Nhưng biểu hiện của anh quá bình tĩnh Tiếp tục nâng ly lên uống một hơi thản nhiên nói Rốt của các cậu cũng ở bên nhau rồi Không dễ dàng Lần này ngược lại Diệp Nhất bị hù Với tính tình Hòa Tấn Anh nhất định sẽ cười mắng cô nhai lại Nhưng bây giờ nghe nói hai người cưới nhau Lại không tỏ về gì khác lạ Tổng An vẫn như cũ chứ Vẫn là vương tử dịu dàng thời cấp 3 sao Sáng vẻ thì chẳng thay đổi, nhưng... Cô cảm thấy nội tâm Tống An càng lúc càng khó lường. Từ trước, cô đã không suy đoán được, nhưng chỉ ít cũng đoán được nước đôi. Họa tấn khẽ cao mày, chờ cô nói nốt. Tố không hiểu anh ấy. Diệp nhất ngập ngừng nửa ngày chỉ có 5 chữ này, nhưng đó là cảm giác chính xác nhất của cô với Tống An. hoa tấn hờ một tiếng diễu cợt. Cậu thì hiểu được ai? Diệp nhất ngẩn người. Hòa Tấn trống trán cười hơi xấu hổ hết sức ái náy vì mình lỡ lời Thật ra cậu không cần thấu hiểu cậu ta quá cậu chỉ cần biết cậu ấy yêu mình là được quá hiểu một người trái lại không tốt Diệp nhất cúi đầu cô nghĩ chắc là Tống An yêu cô nhưng cô không dám quả quyết bởi vì anh chưa từng nói với cô anh yêu cô Hai người ngồi trong nhà không lâu lắm chưa tới 15 phút liền đi hoa Tấn kiên quyết đòi đưa Diệp nhất về Cô cũng đồng ý. Lúc còn học cấp 3, Diệp Nhất đã biết nhà hòa tân rất giàu, ba mẹ đều ở nước ngoài, anh vừa tốt nghiệp, liền xuất ngoại học MBA, bây giờ là đại diện pháp lý cho hạng mục đầu tư lớn nhất thành phố A. Ngồi trên mây bách, Diệp Nhất hỏi, sao cậu về nước? Bà tớ muốn về nước đầu tư, nhưng bên Pháp không rút ra được nên để tớ về, có điều tớ cũng không ở lâu lắm. Sao lại không ở lâu? Không có lý do ở lại. Nụ cười thoáng hiện trên môi Hoa Tấn khiến Diệp Nhất ngẩn người. "Diệp Nhất, hử? Cậu nghiêm mặt nhìn anh. Năm đó cậu nói với Tổng An, có lỗi với cậu ấy. Cậu làm gì mà có lỗi với anh ấy? Nếu không phải tại tớ, Lâm Nhược Hàm cũng không xảy ra chuyện, khiến gia đình cậu ấy tan nát. Đương nhiên, người có lỗi nhất là Lâm Nhược Hàm." Hoa Tấn mỉm cười bất lực, hai tay chống trên vô lăng thậm chí hơi run. Diệp Nhất nhìn thấy, không biết vì sao trong lòng đau nhói, nghĩ đến chuyện không vui. Hòa Tấn đưa Diệp Nhất tới dưới lầu quan sát khu lăng thiên cười nói Quả nhiên là khu nhà ở cao cấp nhất lần sao tới chơi? Diệp Nhất mỉm cười với anh Tại sao không phải hôm nay? Hòa Tấn cười khẽ đùa bỡn Quả nhiên Diệp Nhất không phụ mong đợi đỏ mặt lên ấp úng Hôm nay trễ rồi, lên chơi không tiện Sợ Tông An bắt gặp à? Hòa Tấn hiểu ra gật đầu Thằng khỉ này là cái thùng giấm không chừng còn điên cuồng hơn chuyện đã làm hồi cấp 3 đây Diệp Nhất ngớ người, trong ấn tượng của cô, Tổng An và Hòa Tấn không chơi với nhau, còn chuyện làm hồi cấp 3 là gì? Cấp 3 có chuyện gì vậy? Diệp Nhất tò mò, Hiển nhiên là Hòa Tấn lỡ lời, anh lập tức im lặng đổi đề tài. hôm Khang tớ đến chơi, cậu vào nhà đi, tớ về đây. Diệp Nhất thấy anh không muốn nói cũng không hỏi nhiều, đưa mắt nhìn anh lái xe đi, song cô vẫn hiếu kỳ, giữa Tổng An và Hòa Tấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm sau, đi làm đúng dịp triệu Cát Tường thất tình, Diệp Nhất cũng muốn dành thời gian an ủi cô ấy. Cát Tường chớp to đôi mắt tội nghiệp. Diệp Nhất, ta làm đi bao uống rượu với tớ đi. Diệp Nhất đặc biệt dị ứng hai tử quán bar, thật tình cô không dám tới đó nữa. Nhưng nhìn bộ dạng khổ sở căm hận tội nghiệp của Cát Tường, cô lại không đành lòng, hết sức miễn cưỡng đồng ý với cô ấy. Không thể không nói, tình trạng của Cát Tường cực kỳ tệ. Vì một người đàn ông, Cát Tường trở nên yếu đuối. Sau khi tan ca, các tường sốt ruột lôi Diệp Nhất đi ba uống rượu xả giận Diệp Nhất đành ngồi bên cạnh nhìn các tường, nốc hết ly này đến ly khác vào bụng. Quán ba này nhìn cũng có vẻ đẳng cấp, người đến người đi, ăn mặc đều sáng trói. Lòng cảnh giác của Diệp Nhất cũng giảm bớt. Các tường ngồi trước quầy ba uống cạn mấy ly brandy, hơi rượu cũng bắt đầu ngấm. Diệp Nhất sẵn cái ly trong tay cô. Đủ rồi, có chức mực thôi, đau dạ dày đấy. Diệp Nhất! Trác tử nói với tớ, năm đó tớ và anh ta chia tay xong, một đêm anh ta và tống An mỗi người uống sạch 2 bình brandy. Các tưởng chảy nước mắt ngẹn ngào. Anh ta nói anh ta rất đau, rất hận tớ, trách tớ bỏ rơi anh ta. Diệp nhất mỉm môi, định an ổi, các tưởng đột nhiên chỉ vào diệp nhất. Trác từ nói, chúng ta là cùng một loại người, đều thích vứt bỏ người ta rồi chạy trốn. Nấc một tiếng lại nói tiếp. Cha tử oán trách tớ luôn so sánh anh ta với Tống An mẹ nó bà đây so sánh anh ta với Vương tử là giữ thể diện cho anh ta anh ta bị được với Tống An sao dị nhất cậu đối xử với Tống An như vậy khiến anh ta tuyệt vọng tìm quên trong men rượu suýt nữa thì chết trong bệnh viện vậy mà Tống An vẫn không thay lòng với cậu đừng nói chạm tay con gái đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái anh ta thì sao mẹ nó anh ta tìm cô gái khác an ủi trái tim còn nói cái gì mà tuyệt vọng vô lực muốn chữa thương chữa bằng cách sao vào lòng cô nàng khácứ Mẹ nó, đúng là mượn cớ mà. Đám con gái muốn sa vào lòng Tầm An có cả đống, sao anh ta không chọn cô nào? Diệp Nhất chấn động, thậm chí cô chẳng hay biết chuyện Tổng An từng vào bệnh viện nghiêm trọng đến nỗi suýt chết. Cát Tường quẹt mũi căm phận bất bình, Diệp Nhất, sao cậu tốt số thế, với được người đàn ông trung tình, cái số tớ sắp mà vứt đi, gặp phải toàn cặn bã. Cậu sai rồi. Tầm An có anh hoặc em trai gì không, giới thiệu cho tớ đi. Anh ấy là con một. Diệp Nhất thở dài, Cát Tường Cậu lấy lại tinh thần đi. Tìm không được người nào mà lấy tinh thần cái gì? Cát tường vừa nấc vừa mơ màng. Cô đột nhiên chai miệng, lắc lá lắc lư chạy vào nhà vệ sinh. Diệp nhất định đi theo, nhưng thấy cô còn có thể chạy như bay, không đi theo nữa. Có điều tâm tình cô cũng gợn sóng. Năm đó vì sao Tống An uống rượu? Là vì cô sao? Đang suy nghĩ, một cô gái ngồi xuống bên cạnh cô, một tay trống lên quầy ba, một tay buông thỏng xuống mỉm cười nói. có khỏe không? Diệp nhất nhận ra cô ấy, thế giới này đúng là nhỏ, ngẫu nhiên gặp lại cô nàng cá tính. Khéo quá, đúng là khéo, không ngờ còn có thể gặp cô. Cô gái thấy mấy cái ly cạn bày thành hàng trên quầy, không khỏi nở nụ cười ý vị. Tự lượng của cô khá thật, uống nhiều như vậy còn không say. Tôi đi cùng bạn là cô ấy uống. Ồ, khéo quá, tôi cũng đi cùng bạn. Có điều nhắc mới nhớ, lần trước gặp thoáng qua, ông xã cô khá perfect, bất kể là dáng người tướng mạo hay tính cách, tôi rất thích. Chân mải khói mắt cô ta toát ra sự hâm mộ nồng cháy. Diệp nhất tái xanh mặt, có người ngấp ngái chồng mình, làm cô nảy sinh cảm giác bất an. Điều kiện của cô có thể tìm được người tốt hơn? No, tôi lan lộn tình trường bao nhiêu năm. Your husband is a perfect guy in my eye. Cô ta đột ngột sổ ra một đông tiếng Anh, hiển nhiên khiến Diệp nhất sửng sốt. Cô nghe hiểu giật mình đơn giản là vì trào lưu của cô ta. Tôi là Judy, người Pháp. Diệp Nhất thấy cô ta có vẻ chân thành bụng dạ thẳng thắn không giống người có ý đồ nhưng vừa rồi cô ta nhắc đến Tông An thì ánh mắt tỏa ra tiên nóng bỏng trói mắt khiến Diệp Nhất phật phòng lo sợ Cô trần trừ vừa định bắt tay tự giới thiệu thì đằng sau có người gọi đi đến sớm vậy đi ngồi trước mặt Diệp Nhất mừng rỡ cười nói với người phía sau Tớ vô tình gặp vợ của người tớ nói là perfect ấy Diệp Nhất đúng lúc quay đầu cười với người đằng sau Hai người cùng đờ ra Lâm nhược Hàm đang cười lập tức xa rầm, khinh khỉnh cướp lời trước. Diệp Nhất, khéo thật. Ồ, cô là Diệp Nhất sao? Judy kinh ngạc kêu lên. Nhật Hàm, đây là yêu tinh hại người Diệp Nhất cậu nói hồi trước à? Yêu tinh hại người sao? Diệp Nhất vừa nghe cái từ đó thì lập tức nghẹn họng, hết sức phản cảm. Em gái Lâm nhõm nhẹo đến ba mà không sợ à? Cô hử lạnh tròn mắt, làm bộ ngây thơ nhìn Lâm nhược Hàm. Mặt Lâm Nhược Hàm tái mét, không muốn để ý tới cô, kéo đi muốn đi. Không ngờ Judy đứng ý ra, đánh giá Diệp Nhất từ trên xuống lần nữa, nhách miệng châm chọc. Nhược Hàm, tôi luôn cho rằng cô ả cướp người bạn trai đó từ trong tay cậu nhất định rất hấp dẫn, nhưng cỡ này cũng quá thấp đi, muốn ngực không có ngực, đái mông không có mông, một chút hương vị cũng không có. Lâm Nhược Hàm lướt xéo Diệp Nhất thử lạnh. Không tự trọng là đủ rồi, đàn ông chịu. Vốn dĩ Diệp Nhất có chút tội nghiệp cho cô ta Dù sao chuyện đó đối với một cô gái Mà nói thực sự là đà kích rất nặng Nhưng cô ta lại công kích cô Điều này khiến Diệp Nhất không chịu được Cũng không biết là ai không có tự trọng Bào lên nhầm giường nữa Cô Lâm nhược hàm dấn lên một bước Định tác Diệp Nhất Bị cô dơ tay lên kịp lúc Diệp Nhất tôi tự nhận không thiếu nợ gì cô Cô ác ý bôi nhọ tôi Tôi không so đó Nhưng cô lại công kích tôi trước mặt người khác Xin lỗi tôi không phải đối tượng năm đó Mà cô dương ngoài Nhược hàm cậu bớt giận đi. Cô Diệp Nhất đây gả cho một ông chồng tuyệt hào, sớm đã không coi ai ra gì rồi. Nhược hàm đang tức đến đỏ gai mặt mũi, nghe Diệp Nhất đã cưới, không nhịn được nhíu mày. Anh Thống An đâu? Không cần cô rồi à? Diệp Nhất? Lúc này Cát tường vừa ở vừa chạy ra, bước chân vững vàng, hiển nhiên là đã tản bớt hơi rượu. Cô lấy làm lạ, nhìn hai cô gái đột nhiên xuất hiện, đưa mắt dò hỏi Diệp Nhất. Thuận miệng nói vài câu thôi mà. Cát tưởng quan sát hai người, kề tay Diệp Nhất nói nhỏ Cô gái tóc dài này hình như không có ý tốt Triệu Cát tưởng chỉ Lâm Nhược Hàm Diệp Nhất cười không nói Diệp Nhất, quả nhân anh Tống An vẫn không cần cô Lâm Nhược Hàm hử lạnh, liếc Du đi Chúng ta đi quán ba khác, suối quẩy Du đi cũng không ngoảnh lại, bám theo Lâm Nhược Hàm Triệu Cát Tường ngơ ngác hỏi Anh Tống An á, Diệp Nhất Không phải cậu kết hôn với Tổng An rồi sao Diệp Nhất thuận lợi, nhìn thấy bóng lưng cứng nhắc của Lâm Nhược Hàm Cả Judy quay phát lại kinh ngạc nhìn cô. Ừ, phải đó, anh ấy còn dặn tớ hôm nay uống nhiều chút, cho anh ấy dễ dàng muốn gì thì muốn kia. Diệp nhất đỏ mặt cố làm bộ thẹn thùng, cười tít mắt. Lâm Nhược Hà mới khôi phục lại gương mặt đỏ gay vì tức, bây giờ tái mét, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi. Judy trợn mắt há mồm lắp bắp. My perfect, thì ra là... Cô ta chỉ vào Diệp nhất, vẻ mặt hết sức khó coi. Cát tường thình linh có cảm giác tỉnh ngộ, cô ý phối hợp với Diệp Nhất. Bạn lĩnh trên giường của ông xã cậu như vậy, hạnh phúc nghe ha. Có lẽ là giọng cát tường quá lớn, những người khác đều rời mắt qua đây. Lần này mà Diệp Nhất đỏ thật sự không có chỗ chui, bởi vì Triệu Cát tường nói quá đúng. đi là người không biết cách che giấu cảm xúc của bản thân. Cô ta vừa nghe thì tức tối dậm chân. Lâm Nhược Hàm kéo Judy đi, đợi hai người đi rồi, Triệu Cát tường cười ha ha. Nhằm nghe trong người ta không biết xấu hổ Diệp Nhất hít xong một hơi Ngồi trước quầy ba Cát tường, cậu biết cô ta là ai không? Nhìn trung tổng an à? Cát tường, tôi lo quá Mặt Diệp Nhất như trái mớp đắng nhìn triệu cát tường Triệu cát tường liếc cô Giống như nhìn đồ ngốc Cậu lo cái gì? Tình cảm của chồng tớ với Lâm Nhật Hàm Tớ vẫn luôn băn khoăn mãi Nếu bọn họ nối lại tình xua thì sao? Diệp Nhất nước mắt lưng tròng nhìn triệu cát tường Cát tường rót cho cô một ly rượu Nhìn cô như nhìn đồ ngốc Cậu đúng là buồn cười, anh ta là người của cậu, có giấy đỏ làm chứng sợ cái gì? Uống hết đi, lấy can đảm hỏi Tâm An. Trợ Cát Tường, căm giận bất bình, uống thêm mấy hớp, trẻ môi ngạo đầu nhìn Diệp Nhất, nhau mắt chu miệng nói sâu xa. Đàn ông đều không chịu nổi sắc đẹp dụ rỗ, biện pháp duy trì hôn nhân tốt nhất là phải giữ được sự mới mẻ, để ông chồng cậu không đi hái rau dại. Diệp Nhất mím môi, không trả lời được, quả thật cô rất dao động. Sáng sớm hôm sau, Diệp Nhất nằm sấp trên giường, người ủ rũ không còn sức lực, bên cạnh đã không còn ai kia. Hôm nay cô nghỉ trực, Tào Ngạn tinh lực rồi dạo sáng sớm đã đi làm. Đúng là khác biệt giữa bác sĩ và y tá, một người thì bạn muốn chết, một người thì rảnh thấy sợ. Ánh nắng chiếu vào mắt cô, nắng chói làm cô tỉnh giấc. Cô đặt chân xuống giường, rửa mặt xong thì đi xuống lầu, thấy bữa sáng đặt trên bàn. Còn có một tờ giấy viết mấy chữ. Bà xã, vất vả cho em rồi, bữa sáng hầu hạ, tự giải quyết bữa trưa, tối nay anh sẽ về sớm một chút, ông xã yêu em. Diệp Nhất mỉ môi, nhìn bữa sáng đã nguội lạnh trên bàn, đột nhiên mắt cay xè. Cô nào có vất vả như anh chứ? Ca mổ trong tay anh, vốn có thể không cần suýt sao như thế, nhưng Tổng An lại cố gắng, chẳng qua vì muốn tiết kiệm được nhiều thời gian để tổ chức hôn lễ cho cô mà thôi. Cô ngồi xuống ăn bữa sáng của tình yêu, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, nhưng chỗ nào cũng rất sạch sẽ. Diệp Nhất nhàm chán ngồi sofa xem tivi, rồi đứng dậy sửa soạn đi ra ngoài. Đến trạm xe buýt, vừa băng qua đường thì gặp Hòa Tấn, anh vừa lái xe đến công ty. Thấy Diệp Nhất bèn bấm còi, hạ cửa kính xe xuống thò đầu ra gọi, "Diệp Nhất." Diệp Nhất ngạc nhiên nhìn sang ngỡ người, "Sao cậu lại ở đây?" Hiển nhiên, câu hỏi này quá thừa. Đến công ty, Hòa Tấn cười nói, hôm nay cậu không đi làm à? Ừ, hôm nay nghỉ trực. Cậu đi đâu, tớ đưa cậu đi. Hòa Tấn cười hiền lành, đến nhà bạn. Vậy lên đi. Diệp nhất nghiến trăng đánh hiểu lên xe, ngồi ở ghế phụ lái, Hòa Tấn cười cười. Hôm nay nhìn cậu có vẻ rất khởi sắc. Diệp nhất ngẩn người, Tổng An nuôi cậu khá thật. Hòa Tấn vẫn nói bâng quơ Nhưng câu này hàm ý rất khó hiểu Diệp Nhất mân mê vạt áo Kéo cổ áo lên không được tự nhiên Tối qua tôi thấy cậu ở quán bar Hòa Tấn lại nói Diệp Nhất cứng đờ nghiêng người nhìn anh Cậu cũng đến quán bar đó à Quá trùng hợp Cậu khi thế hơn trước nhiều Ngược lại Lâm nhược Hàm yếu thế hơn Sao cậu không ra mặt Chẳng lẽ vì Lâm nhược Hàm sao Thật ra 3 năm trước Tớ và Lâm Nhược Hàm đã gặp mặt ở Pháp Nói ra cũng đáng buồn cười Tớ quen bạn gái, lại là bạn thân của Lâm Nhược Hàm. Diệp Nhất lập tức nghĩ ngay đến Judy, sau đó lại cảm thấy không thể tin được. Ngược lại, biểu hiện của Hòa Tấn rất thản nhiên. Đúng như cậu nghĩ, Judy là bạn gái cũ của tớ. Diệp Nhất đổ mồ hôi hột. Vậy tớ tha thứ cho việc cậu không ra mặt tới qua. Judy biết chuyện của Lâm Nhược Hàm, lấy hiểu biết về Judy của tớ, cậu nên canh chừng ông xã nhà cậu đây. Diệp Nhất nghe xong, nhìn Hòa Tấn khó hiểu. Dù đi là kiểu phụ nữ hào thắng, thích thách thức, cô ta vẫn luôn ôm thái độ kiêu kỳ với Tổng An. Theo từ thấy, cô ta sẽ bảo thủ cho Lâm Nhược Hàm, dành Tổng An từ bên cạnh cậu, khiến hai người chia tay, sau đó đá Tổng An. Chuyện này đúng là hoang đường, diệp nhất sửng sốt nhìn Hòa Tấn. Tôi chỉ muốn cậu đề phòng, đừng căng thẳng như vậy. Kế đó, Hòa Tấn trề môi cười tự diễu. Trong lòng Tống An chỉ có cậu. Thật ra cậu cũng không cần đề phòng cái gì Cậu ta sẽ giải quyết hết thảy Khiến cậu không cần lo lắng Diệp nhất nghi ngờ nhìn Hòa Tấn Cứ cảm thấy lời này của anh chua chua Lúc này Có lẽ tâm trạng Diệp nhất rối bời Cô chỉ đường cho Hòa Tấn lái xe Đến bệnh viện phụ nữ Đông Phương Bệnh viện này nằm ở khu dân cư mới Người ở thưa thớt Hòa Tấn nhìn xung quanh Nghĩ mãi không ra Có ai lại mua nhà ở chỗ này Cảm ơn cậu tôi tớ tới nơi rồi Diệp nhất cởi xe an toàn cầm túi xác lên gặp lại sauỏa Tấn cười hít mắt dị nhất xuống xe vẫyrào tạm biệt sau đó ngoan ngoãn đứng một bên cho hòa Tấn lái xe đi quả nhiên Hỏa Tấn thành thật quay đầu xe chậm rãi lái đi diệp nhất thấy anh đi một đoạn rồi mới hít sau một hơi nhắm bệnh viện Đông Phương cách đó 5m thẳng tiến cô không chú ý đếnòa Tấn vẫn nhìn chăm chăm kính chiếu hậu trông thấy rõ Bệnh viện phụ nữ Đông Phương là bệnh viện chuyên khoa dành cho phụ nữ. Người đến đây chỉ có hai mục đích, một là muốn nạo phá thai không đau, hai là vì chữa trị chứng vô sinh. Rốt cuộc cô đến đó làm gì? Ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu hòa tấn là phá thai. Anh lập tức cầm điện thoại lên, gọi đến bệnh viện số 3, hỏi số điện thoại của Tống An, lại gọi tiếp. Alo, đầu dây bên kia vang lên giọng Tống An. Tớ là hòa tấn. Tống An không lên tiếng. Cậu đến bệnh viện phụ nữ đông phương đi Diệp nhất đang ở đó Có lẽ cô ấy đi pha thai Cái gì Tông An đứng bật dậy Làm đổ cả ghế nhựa Hiển nhân là hoàng hồn Các cậu có chuyện gì vậy Cảm ơn cậu đã báo Lúc khác nói chuyện sau Tông An lập tức ngắt điện thoại Hấp tấp cởi áo blue Mặc đồ tay chạy ra khỏi phòng khám Lao xuống bãi đậu xe Mặt anh lạnh như băng Trên đường lái xe đến bệnh viện phụ nữ đông phương Tay anh đột nhiên run lên Anh nhớ Diệp nhất có hỏi, nếu sau này em không thể mang thai, anh còn cần em không? Tổng An cứ cho rằng cô không thể, lại không rẻ là không muốn mang thai, chẳng lẽ là anh làm còn chưa đủ sao? Bỗng dưng, Tổng An suy nghĩ một lúc bật cười, khác hẳn hoàn toàn về mặt băng giá lúc nãy, giống như ánh nắng ngày xuân chiếu dọi sau một mùa đông giá. Anh gọi điện cho cô, cả nửa ngày cũng không có ai nghe. Kiên nhẫn gọi tiếp, đầu bên kia vang lên giọng nói hiền hòa. Alo, sao lại gọi điện cho em? Đang đi làm mà. cục cưng, em ở đâu? Em đi ra ngoài chơi. Anh đi đón em. Diệp Nhất cuống lên, vội vàng từ chối. Không cần đâu, em tự về được rồi. Cô vừa mới kiểm tra sức khỏe và siêu âm xong, đang chờ kết quả. Anh sắp đến bệnh viện Đông Phương rồi, ngoan, không được đi đâu cả. Nói xong, Tông An ngắt điện thoại, khuôn mặt tươi cười hòa nhã, toàn thân toát ra hơi thở ấm áp như gió xuân. Lúc nãy anh còn đang tức nên không suy xét nhiều câu nói của Hòa Tấn, nhưng nhảy mắt đột nhiên nhớ ra tuần trước mình bị mắt nhịn cả tuần. Vừa mới được dỡ bỏ cấm vận không lâu, sao Diệp Nhất có thai mà đi phá được? Có lẽ Hòa Tấn thấy Diệp Nhất đến bệnh viện phụ nữ nên mới suy đoán mà thôi. Diệp Nhất từng nói câu kia làm Tổng An nghĩ đến một nguyên nhân khác. Người phụ nữ ngốc ngách này, anh càng nghĩ càng cười khổ, gương mặt tuần tú nhuồm ý cười nhàn nhạt. nhạt. Chưa từng có chuyện gì khiến Tổng An cảm thấy ngọt ngào mà lại bất lực thế này. Một người phụ nữ chịu sinh con cho một người đàn ông muốn đã là một loại hạnh phúc. Người phụ nữ nghĩ trăm ngàn cách nỗ lực sinh con vì một người đàn ông là hạnh phúc không thể nào dùng từ ngữ để hình dung. Tổng An bỗng cảm thấy con không quan trọng, diệp nhất của anh mới là nguồn hạnh phúc lớn nhất của anh, không có gì quan trọng hơn cô, đáng giá để anh theo đuổi. Lúc Tống An đến bệnh viện Đông Phương, Diệp Nhất đang cúi mặt ngồi trên ghế chờ kết quả, có vẻ khẩn trương, hai tay nắm chặt đặt hờ trên bụng căng thẳng. Tống An nhìn bộ dạng thấp thỏm lo lắng của Diệp Nhất không nhịn được bật cười, sải bước đi tới chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua ôm cô vào lòng, dở khóc giờ cười, ngốc quá. Không có gì quan trọng hơn việc có cô ở bên. Diệp Nhất chôn mặt trong lòng Tống An, chớp mắt mơ mơ hồ hồ nói: "Chưa có kết quả xét nghiệm, còn tối một ít thời gian nữa." Trên người Tống An có mùi của bệnh viện, mùi cô nhạt nhạt với mùi thuốc không nồng lắm. Diệp Nhất rất thích mùi này, có cảm giác an toàn vô hình. Chúng ta về nhà thôi, mấy cái đó không quan trọng. Tống An vuốt tóc cô, nắm tay cô đi ra ngoài. Diệp Nhất hơi chần chừ nhưng cũng theo lời anh, mặc anh kéo đi. Hai người ngồi trên xe, vẻ mặt Tống An nghiêm nghị, vặn chìa khóa, xe bắt đầu khởi động. Diệp Nhất khượng lại, thấy Tống An còn chưa cải dây an toàn, mỉ môi nói. Anh thế này không an toàn chút nào, mang mũ an toàn vào đi. Tổng an giật mình, gương mặt đang nặng nề trở nên dở khóc, dở méo. Diệp nhất còn chưa kịp phản ứng, đã bị vẻ mặt khóc không được, cười cũng không xong làm hết hồn. Lần trước anh mua cả núi còn chưa dùng tới, thì ra em vẫn còn nhớ tới đồng mũ đó. Tổng an phỉ cười mà mặt Diệp nhất đỏ như gớt, cô nhất thời lỡ miệng, nói dây an toàn thành mũ an toàn. Tống An nắm chặt tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay mình, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, lấp đầy trái tim diệp nhất. Tiệm chụp hình Thiên Đô nằm ở vị trí hết sức đắc địa, bốn phương tám hướng tiếp xúc với ngã tư, có thể nói là địa điểm bắt mắt nhất. Song, Thiên Đô nổi bật nhất không phải vị trí của nó, mà là nhiếp ảnh gia. Nghe nói nhiếp ảnh gia này từng nhận được rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh, trong đó giải thưởng cao nhất là Ostra, giải thưởng quốc tế này đã đưa tiếng tăm của tiệm lên đỉnh cao không ai đọ nổi. Có điều, đây là đầu tiên Diệp Nhất biết tới nó. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. <cười> Tổng An cùng Diệp Nhất bước vào tiệm thì thấy bà Tống chờ đó đã lâu. Hôm nay, bà mặc một cái khoác màu tối bên trong mặc áo bằng vài chi phông. Tuy rằng đã hơn nửa đời người nhưng vẫn còn phong vận như năm nào. Bà Tống cười tít mắt đi lại, không nói câu nào, liền kéo Diệp Nhất lại ngắm một lượt. Sau đó xoa bụng cô. Ừ, may mà bụng chưa thấy rõ. Mặc áo cưới Tống An chọn chắc chắn rất đẹp. Diệp Nhất vừa nghe tới vấn đề bụng lớn nhỏ, đột nhiên cảm thấy luống cuống. Tống An tinh nghịch nháy mắt với cô, tỏ vẻ an ủi, sau đó quay sang nói với bà Tống. Mẹ, đừng làm trễ giờ của nhấp ảnh ra, bọn con dự định chỉ cần hai tiếng thôi. Một người nước ngoài đi xuống, khá cao to, ước chừng phải hơn mét chín. Bản thân bà Tống vốn cao gầy nhưng chỉ đứng đến vai ông ta. Hai người vừa thấy mặt liền ôm hôn má nhau, bà Tống giới thiệu với ông ta. Đây là cục cưng nhà em, cùng với cục cưng của cục cưng. Cục cưng của cục cưng, mặt Diệp Nhất suýt đen kịt, Tổng An kéo cô đi tới gật đầu với ông ta, tiện tay nhéo tay cô, chậm chạp chẳng biết phép tác một cái, Diệp Nhất vội vàng cúi đầu cung kính, "Chào bác ạ." "Đa Linh, cưng nhà em xinh đẹp thật, cục cưng của cưng nhà em rất hoạt hình." Ông bác ngoại quốc cười tít mắt nói với bà Tống. Bà Tống ngỡ ngàng, con trai thì nói xinh đẹp Còn con dâu lại bảo hoạt hình Lại còn là lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ Bà kéo ông lại Con trai phải nói là tuấn tú Còn như nói Diệp Nhất hoạt hình Bà Tống còn đang suy nghĩ xem đó là gì Người đàn ông ngoại quốc Vòng tay ôm bà Tống Cực kỳ tuyệt vời, em tặng cho anh một đứa con thật đẹp trai Giỡn nửa ngày Thì ra ông ta là người chồng Pháp của bà Tống Tống An hình như đã biết Anh chỉ mỉm cười đáp lại Trần hình đang chờ các con trên đó, ông nói với Tổng An, bà Tống dựa vào người ông nói, mau dẫn Diệp Nhất đi chụp hình đi, thời gian không chờ ai đâu. Tổng An dắt Diệp Nhất trải bước lên lầu, cô đi sau anh níu lấy tay anh hỏi, anh tới đây mấy lần rồi? Nhiều lắm không nhớ nổi, Tổng An thản nhiên tỏ vẻ không quan trọng nhưng Diệp Nhất lại cảm thấy ngọt ngào, thì ra anh sốt ruột như vậy. Tổng an mỉm cười, dắt cô vào vòng thay đồ, trong phòng đã có sẵn một thợ trang điểm đã chờ từ nãy. Tay cô ấy cầm váy lụa màu trắng, có rất nhiều nếp uốn, nhìn sao cũng không thấy giống áo cưới, chẳng có hình dạng gì cả. Lúc ấy Diệp nhất nghĩ, chắc chắn là áo cưới của cô dâu nào đó đặt sẵn rồi bỏ. Xong tới khi cô thợ trang điểm dẫn cô vào thay đồ, quàng bộ áo cưới đó lên người cô mới biết đó đúng là áo cưới. Trời ạ áo cưới của cô lại là kiểu quấn từng lớp từng lớp vải lên người. Tôi muốn đổi áo cưới. Diệp nhất vội vàng ngăn cô ấy tiếp tục làm việc, cô ấy lại mỉm cười dừng tay nói. Cái này là anh Tống đặc biệt chọn cho cô, cũng là bảng hiệu của tiệm đó. Lỡ tuột xuống thì làm sao bây giờ? Cô cảm giác bộ này rất lòng lẻo không phải là hở một chút mà là lộ toàn bộ. Cô thợ trang điểm bật cười. Cô yên tâm, cái này là thiết kế đặc biệt, khi bên trong rất nhiều sẽ không có chuyện tuột xuống đâu. Với lại, ngoại trừ thắt lưng dùng lụa xếp nếp, một động tác sợi tóc cả người đều rung động. Nếu không có người kéo thì không cách nào tuột được. Đột nhiên, Diệp Nhất có cảm giác rét lạnh toàn thân. Vì sao động một cái thì cả người đều động chứ? Chẳng lẽ chỉ cần có người kéo thắt lưng, cả người cô đều tuột lút ra hết? Diệp Nhất không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Tổng an, anh đúng là tên cầm thú khoác áo blue trắng. Dâu đẹp quá! Lúc này, nhân viên trang điểm đã mặc xong áo cưới cho cô, sẵn Diệp Nhất đi ra, vừa vặn gặp Tống An đã thay xong đồ ở phòng đối diện. Trong thoáng chốc, Diệp Nhất có ảo giác như đang ở cõi Vĩnh Hằng. Tống An đứng đối diện, mặc lễ phục màu trắng. Diệp Nhất cảm thấy choáng váng. Tống An cũng nhìn thấy cô nghiện nghịu trong bộ áo cưới trắng dài quá đầu gối, lộ ra bờ vai. Đời này kiếp này cô là vợ anh, bất kể sinh lão bệnh tử đều không chia không lìa. Diệp Nhất Hai người nhìn nhau, Tống An gọi cô, nằm lấy tay cô mỉm cười. Bà xã, Diệp nhất cảm thấy Tống An uống nhầm thuốc rồi. Đèn đột nhiên lé lên, phá hỏng bầu không khí hiếm có giữa hai người. Chỉ thấy Channing chụp lén thành công, cực kỳ hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình. Cái gọi là nắm tay đến già, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Thật là đẹp, Ninh tặc lưỡi khen ngợi, cô nhân viên trang điểm lại trách móc. Cô dâu còn chưa trang điểm mà. Không cần đâu, cô ấy đẹp lắm rồi. Tổng An nhìn Diệp Nhất mỉm cười, nhấn từng chữ một. Diệp Nhất nghe anh khen cô, không nén được níu ảo anh, kề bên tay anh năn nỉ. Em trai! Ừ, anh hử mũi. Ông xã! Diệp Nhất lập tức sửa miệng. Tổng An nheo mắt, hiển nhiên cho phép Diệp Nhất tiếp tục nói. Anh cứ như bình thường đi, em không quen. Ồ, bây giờ anh không bình thường à? Tổng An kinh ngạc nhìn cô, Diệp Nhất gật đầu như dã tỏi. Trong suy nghĩ của cô, Tổng An quá mức dịu dàng nhất định sẽ có chuyện gì đó. Trước giờ, anh không phải là một con cứu non hiền lành, sẽ không nói chuyện mềm mỏng như thế, hoàn toàn là một con sói lớn dụ dỗ thỏ ra khỏi hang. Tổng An cười cười, vậy à? Nụ cười này chắc chắn chứa sao bên trong, Diệp Nhất nhìn thấy kiểu cười của anh, đột nhiên cô nghĩ mình không phải loại thỏ nhìn thấy đuôi thỏ mới thả sói vào, mà là con thỏ ngốc bắt buộc nhìn thấy đuôi sói mới tự mình mở cửa, chui vào miệng sói. Em có nhớ, trong lễ truy điệu mẹ em, em đã nói gì không? Tổng An đi đến trước mặt cô, đưa tay vén sợi tóc số của cô ra sau mang tay. Sao Diệp Nhất có thể quên ngày hôm đó, trong tang lễ của cô, một mình cô ngồi dưới sàn, mắt sưng không mở lên nồi, cô cúi gầm, Tống An ngồi bên cạnh, cô nói Bây giờ cái gì tớ cũng không có nữa, giống như ngọn nến đang cháy vậy, sắp không còn nước mắt nữa, tớ không biết có thể chịu đựng được bao lâu Tống An thần ở bên cạnh, mặc kệ mọi người, vòng tay ôm Diệp Nhất, tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời, cậu còn có tớ Diệp nhất nhớ đến đây, bỗng dưng nước mắt lệ quanh nơi khóe mắt, chỉ cần chớp một cái sẽ ảo ạt tuôn rơi. Mắt cô dương rưng, mỉm môi nhìn ngọn nến trên tay Tổng An chằm chằm, giống như chính mình. Nếu họ bày tỏ tâm ý của mình sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không thất lạc nhau nhiều năm như thế, may mà vẫn còn kịp. Diệp nhất bước về phía Tổng An, bước chân vững vàng nhất trong đời cô. Ông xã, anh mãi là ánh sáng trong tim em. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập cuối trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Chuyện Thêm Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.